Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Ngờ ngác mùa dưa tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Ngờ ngác mùa dưa. Văn phòng của ban quản lý khu quy hoạch nằm giữa xóm đi, mỗi khi ông già nhìn về phía đó đều bồn chồn. Trời ơi, sao mình chạy đi đâu nó cũng trượt theo vậy cả. Đất nhà đã đô thị quá, trơ hốc cát bụi với bê tông. Nghe đâu chỗ đó người ta sẽ làm sân tennis. Ổn quá, phải chí xây trường học, ông đỡ xót lòng. Ngặt gió chướng không thương nên đến hẹn lại rập trờn qua cửa. Ông chạy vào giạc động này thuê đất trọng dưa hấu. Năm đầu tiên, ông đốt trả lên, nghe khói trên đất người ta cây xè con mắt. Lãng xẹt, ông tự cười. Hai giặc đồng chỉ cách một con mương rộng. Có xa đâu, mắc gì mà buồn. Dù vậy, tha thểu trên đất quê người, cảm giác cứ xót xa. Năm nay, mảnh đất mà ông thuê cũng rụt trịch quy hoạch. Người chủ đất ngậm ngùi. Chắc là sau Tết tôi giao giấy đỏ cho người ta, tìm phương kế khác làm ăn. Thôi, ông cũng đừng có buồn. Hôm giác giá ra truộn để lên dòng, ông thấy giật mình vì đồng vắng tanh, vắng ngắt. Có mọc bích những lối mòn trên bờ ruộng Bông cỏ dược lên đầu ngọn lúa xanh rờn Người trong xóm không còn tâm trạng để chăm chút đất đai họ bồn trồn chạy qua chạy lại nhìn nhau Bồn trồn nói cười Bồn trồn ngó những ô xanh đỏ trên bản đồ quy hoạch Kìa, cái siêu thị đó nằm ngay trân đất nhà tui Trộn rộn nôn nã trước cuộc đổi đời Đám bạn trẻ của ông quên cả mùa dưa hấu đang tới Các ngọn gió chướng liêu siêu cũng không đủ để nhắc nhớ Thành ra, giạc đồng chỉ còn bình ông, với một mùa trồng trải. Tưới vừa xong, ông già ngồi hút thuốc ngó trời. Nhớ thằng Bảy Trị, Ba Thám, bây giờ người chạy xe ôm, người mở tiệm buôn bán nhỏ, tiệm bia, karaoke, hay dạt đến một cánh đồng xa hơn, tiếp tục sống đời nông dân ăn chắc mặt bền. Tết này, giữa chợ, ông sẽ gặp lại bao nhiêu người trong số đó hay cả một vùng dưa Lý Văn Lâm nổi tiếng chỉ còn tâm hướng nóng dưa của ông. Năm ngoái cũng cử này, cũng trên cánh đồng này, cả bọn còn uống rượu cùng nhau, thấy thời tiết hanh hao, ngó những trái dưa thẩm xanh nằm lăng lốc trên dòng dây lá đếm, bàn Tết này chắc trúng lớn. Dường như ngay lúc ấy, chắc là đất dự cảm được sự chia lìa, nên dâng hết phù sa. Dưa hấu được mùa, được giá, bọn ông được về nhà trước giao thừa, Cái nghề của ông dậy trước giao thừa là một niềm hạnh phúc lớn. Phải biết là mùa cuối, thế nào ông cũng rủ cánh trồng dưa tụm lại nhậu một bữa ca hát tương bừng để sau này có chuyện để mà nhắc nhớ. Bây giờ thì ông uống rượu một mình, nghe lạc nhất. Những người khác đã bị, hay được, bước ra khỏi cánh đồng như chưa từng vui buồn, chưa từng đẫm mồ hôi, chưa từng rơi nước mắt. Chỉ còn đồng đất đều hiu cây cỏ dại, Và ông, lâu lâu có mấy người từ xóm đê chạy túa lên đồng. Ông mừng hứng, vừa hay mình thèm người. Họ, cũng có vài thằng bạn trẻ của ông, xúm lại có đá gà bị công an dây bắt, mới dọn ra ruộng thoát thân. Gặp ông, họ bảo, Thấy mấy dòng dưa ngán ngược à, nhớ hồi đó cực thấy một tổ. Ham gì mà ngồi thụ lù ở đây hả ha anh hai? Ông cười, ở không buồn tay buồn chân quá, với lại... Nhưng ông không biết diễn tả làm sao 17 năm nay Ông quen đếm tuổi mình bằng một mùa dưa Đếm ngày qua bằng hai cử tưới Và nhìn những trái dưa hấu nằm Cùi cùi, ổng phao trên dòng Ông biết năm sắp qua Có những cảm giác mà họ vô tình Hay cố tình quên Nỗi vui nhìn hạt dưa nước mầm Dây xoải bò đang nhau trên mặt đất Bông rơi từng cánh Cho trái thò đầu ra đón nắng Rồi bằng trái chanh, trái cam Bằng trái bóng nhựa Rồi dưa căng mẩy, mỏng nước triểu trên tay. Hay cái cảm giác đau nhói trả trời nhìn dưa nứt như pháo nổ khi cận ngày cắt dây lại gặp trận mưa rào. Họ quên rồi. Họ ngơ ngán xong những tháng ngày mới. Cuộc đổi đời quá nhanh, đến choáng, đến chóng mặt. Lần đầu tiên họ được cầm món tiền lớn mà cả đời họ mơ ước. Lớn đến nỗi đủ để người ta quen ngoắt với những ngày tháng đạm bạc cũ. Nói đâu xa, thằng con cũng nổi quạo wow khi thấy ông khăn gói lên đồng Tôi chạy xe ôm nuôi ba má có đói ngày nào đâu Mà ba lại rước cực vào thân chí cho mệt vậy Ông giận, rồi nguôi Vì cảm thông, tuổi trẻ không có yêu đất như mình Cả đám bạn trẻ đang sống nhàn rỗi Một cách chông trên kia, cũng đáng thương Trúng rỉnh tiền, nhưng không biết ngày mai làm gì Sống bằng gì, tiền sẽ hết Bởi cũng phải ăn, phải tiêu xài Cái diện cảnh cánh đồng trở thành đô thị Với nhà máy, quán cà phê, quán nhậu Với những cửa hàng sáng choan Còn xa Nghe đại báo đưa tin về quy hoạch treo Quy hoạch ngâm mà rầu Đồng đất vẫn trống trải Không thấy những chiếc xe tải Cho gạch đá xuôi ngược trong bụi mịt mù Cũng chẳng nghe âm thanh nhịp nhàng Của mấy chiếc đóng cọc Đô thị chắc còn rỉ mỏ tận đằng xa Nhưng dùng dưa đã mất Dưa hấu miệt này Không đặc sắc như xứ cái keo Ở đó người ta bón phân bằng phân tôm, nên dưa đỏ thấm, ngọt liệm, thanh thao. Nhưng nhờ lợi thế trồng ở ngoại ô thành phố, tiện chuyên chở, sát Tết mới cắt dây nên giữ được lâu. Cái câu dưa để hết mùng vẫn ngon hết sảy, xưa rài vẫn giòn giả cửa miệng của những người bán dưa xứ này. Bây giờ thì mỗi Tết về, người mua đã tin tưởng, đã trông mong, nhưng dụng dưa sắp mai một mất rồi, chỉ còn những người tâm huyết với đất như ông cố níu. Mùa sao có lẽ ông sẽ dạt đến một cánh đồng xa hơn nơi mà đô thị chưa đuổi kịp, lại đốt trà, lại nghe khói trên đồng xứ người cây xè con mắt, lại dè chừng một văn phòng ban quản lý dự án nào đó bỗng hiện lên giữa ruộng. Nói cho cùng, cái văn phòng ấy không có tội.